Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kế đơn thuần thiện lương như vậy ông trời nhất định sẽ không nỡ để nàng gặp chuyện không may. Ở trang phòng đứng ngồi không yên đi qua đi lại xung quanh tiêu khải phòng cách mỗi phút đồng hồ liền mở cửa sổ nhìn xuống xung quanh dưới lầu. Suốt cuộc hắn thật sự là nhịn không được ngồi vào trên ghế sofa lấy điện thoại bấm xe số điện thoại của cô sau khi điện thoại được thông không đợi nghe được âm thanh trả lời đã lập tức máng to giang thỉnh quân Tan tầm vì sao không trở về nhà? Cô đi làm gì vậy? Có phải hay không đi quyến rũ đàn ông khác? Tôi cho cô 30 phút, lập tức xuất hiện ở trước mặt tôi, nói cách khác. Sau một hồi liên tiếp vô tình chất vấn, hắn sức cục ngừng lời, chờ đợi nghe âm thanh cầu xin tha thứ mềm nhũn kia, nhưng trong ống nghe lại truyền tới giọng nói quen thuộc của một ông già. Bình thường người vẫn đối đãi với tỉnh quân như vậy sao? Ánh mắt tiêu khải phang bỗng dưng nhau lại thành một khe hở sắc bén, Bật người từ trên sofa đứng lên, cảm xúc kích động, lớn tiếng rít gào. Lão giả thối, vì sao ông lại nhận điện thoại của tình quân? Tình quân đang ở đâu? Tôi cảnh cáo ông, nếu dám làm chuyện bất lợi với cô ấy, tôi sẽ không tiếc gì mà chiến đấu một trận đến cùng với ông. Chết tiệt, hắn đã biết gặp lão giả thối này ở trong yến hội sẽ mang đến phiền não cho mình. Chớ mạnh miệng nói trước, người tốt nhất trước tiên xem lại sức chính mình, Ngươi cảm thấy chính mình có tiền vốn để đối nghịch với ta sao? Ông... Tiêu Khải Phong bị tức đến nỗi căng mạch máu. Lão giả thối này thực biết đánh và điểm yếu của hắn. Biết hắn hiện nay phá sản mới có thể nói điều này để kích thích hắn. Ta thực không hiểu. Tình quân là nữ hải tử đáng yêu như vậy. Làm sao có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ chứ? Đó là chuyện của tôi với cô ấy. Không cần ông Quản. Hiện tại chỉ cần nói cho tôi biết. Cô ấy làm sao là được? Cô ấy ở nhà của ta. Ta rất thích cô ấy. Dù sao hiện tại ta cũng không có con gái. Vì tương lai cần người thân chăm sóc Ta tính nhận cô ấy làm con gái nuôi Chờ ta chọn được ngày tốt sẽ báo cho người Đến lúc đó hoàn ngành đến xem lễ Đối thoại dừng tại đây Tiểu thiên ngào sạch sẽ gọn gàng các đứt điện thoại Hơn nữa còn trực tiếp tắt nguồn di động Nhìn về phía góc thư phòng Bắt đầu tính thời gian Lão dám đánh cược Nhiều nhất nửa giờ nữa Tiểu hỗn tử kia sẽ chạy tới đây tìm lão đòi người Lão cười đắc ý Tưởng cùng lão đấu sao Hỗn đàn kia còn chưa đủ sức đâu Hàng lông mi dài dấp động vài cái, kêu lên một tiếng riêng dị lười biếng. Giang tỉnh quân mở to hai mắt. Nàng ngáp một cái từ trên giường ngồi dậy, mờ mịt đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm bốn phía. Thật là kỳ quái, nàng bị làm sao vậy? Làm sao lại có thể đang ngủ chứ? Hơn nữa, nơi này là chỗ nào vậy? Phòng ở thật rộng lớn nhá. Đột nhiên, nàng nghe được, chê nha một tiếng vang nhỏ. Tiếp theo, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tiêu thiên ngào chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Tiền Quân, người tỉnh rồi à?" Tiếp theo, ông Dương Dương giọng nói, "Lão Trung, bảo Trung Tẩu đem canh gà hầm lại đây." Giang Tình Quân vẻ mặt mờ mịt nhìn ông, không hiểu làm sao ông có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. "À đúng rồi," nàng nghĩ lại, "Cha Khải Phong không chỉ là cha Khải Phong, còn là tổng giám đốc của công ty nàng, hôm nay hình như ông nói muốn mang nàng đi uống trà chiều, kết quả nàng lại té xỉu." Nàng rốt cục nhớ ra rồi, Nàng không phải đang ngủ mà là té xỉu, đáng chết. Nàng thầm mắng chính mình một tiếng, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, xếp chân đứng ở trên thảm, liên tục hướng lão cúi đầu. "Tổng giám đốc, thật xin lỗi, cháu không biết người là cha Khải Phong, không đúng là cháu không biết người là tổng giám đốc, thật xin lỗi cháu không nên té xỉu ở trước mặt người, cháu không nên mang phiền toái cho người." Tình quản thế nào, nhanh chút dừng lại, không cần làm động tác như vậy. Tiểu thiên ngao cơ hồ bị đậm tác lỗ mãng của nàng hù chết. Thật lo lắng tôn tự của mình sẽ bị nàng làm xảy từ trong bụng. Nàng nghe lời không cúi đầu nữa, thầy cẩn thận nhìn lão. Tổng giám đốc, người sẽ không đuổi việc cháu chứ. Hôm nay không có tiếp ông uống xong trà chiều. Hơn nữa nàng còn thực mất mặt té xỉu ở trước mặt ông. Ông nhất định sẽ không thích viên công như vậy ở trong công ty mình. Điều này làm cho nàng không khỏi lo lắng cho công việc của nàng. Tiều thiên ngao nắm eo nhỏ gọn của nàng, mang nàng ngồi lên trên giường, lại ý bảo nàng nằm xuống, còn săn sóc, chêm hai cái gối đầu phía sau lưng nàng, làm cho nàng thoải mái dựa vào. Về vấn đề này, ta đang muốn nói với ngươi về sau ngươi không cần đi làm nữa. Lão không cần mẹ của tôn tử đi làm, lão hoàn toàn nuôi được thật tốt. Cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn bị tin tức xấu này làm cho mất hết huyết sắc. Giang tỉnh quân hốc mắt, vứt chốc đỏ lên, giật lệ trong suốt, lập tức rơi xuống. Tổng giám đốc, thật xin lỗi, cháu không phải là cố ý té xỉu. Bình thường cháu công tác đều thực sự cố gắng và thực chú ý. Van cầu người không cần đuổi việc cháu, cháu thể về sau, cháu sẽ càng thêm cố gắng công tác. Nếu người không cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện